Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lão mơ lên tiếng Mày nhìn thấy chưa Đó là xác của những người bảo vệ ở đây đấy Tao dùng máu của chúng để cho con gái tao uống Nó thích máu người lắm Mỗi một lần uống xong <cười> Tao cầu xin cái gì Nó cũng đồng ý đấy Ông điên rồi Ông điên rồi Ông ông không phải là người Thì sao Chỉ cần tao có những thứ tao muốn Thì cái gì tao cũng làm Mà nói cho mày biết đến đây thôi Bởi vì trước sau gì mày chạy cạnh chẳng phải chết Mày biết nhiều cũng chẳng có ích gì cả Mày khôn hồn thì chấp nhận chịu chết Để cho con tao có mau uống <cười> đoạn lão mơ rút trong người ra một con dao sắc lẹm nhìn chằm chằm vào ông tùng rồi khẽ đặt con búp bê đỏ xuống lão bước từng bước lại gần thoáng chốc tay lão cầm con dao chĩa thẳng đến người của ông tùng ông tùng vốn dĩ cũng là dân lăn lộn cũng biết một chút võ nghệ phòng thân vừa lúc ông nhanh tay đưa gậy lên gạt ngang con dao không bỏ cuộc lão mơ con mắt đỏ ngầu lên giận dữ khua ngang con dao xẹt qua tay của ông tùng thoáng cái đã bị một vết cắt máu chảy ra xối xả ông tùng nghiến răng chịu đựng đưa gậy lên chống trả quyết liệt cả hai rằng co một hồi bấy giờ ông tùng phần vì thấm mệt phần vì cái chân thọt đã có dấu hiệu tê nhức sức lực của ông giảm xuống rất nhanh chớp lấy cơ hội lão mơ cầm con dao chém loạn xả Ông Tùng vừa tránh vừa thụt lùi Cho đến khi Lưng của ông chạm vào cái quan tài Lật đổ cả cái quan tài Rớt cái xác và bộ xương văng ra Lão mờ khựng lại Nhìn chằm chằm vào cái xác đứa con gái Không nói không rằng Lão buông con dao xuống Hai tay lão ôm đầu miệng la hét Nói những câu khó hiểu là bùa là bùa là bùa tuột ra rồi Thư hư thả cho tao, thả cho tao đi. Đừng mà, đừng mà. Trong không gian lạnh lẽo, tiếng nhạc lại bất chợt vang lên. Tiếng nhạc ma mị, ám ảnh. Lão Mơ cứ điên cuồng ôm đầu lăn lộn ở dưới đất, mà không biết tại sao. Dường như lão đang bị cái gì đó tra tấn khủng khiếp lắm. Ông Tùng ngỡ tưởng phen này, mình đã tiêu. Thế nhưng nhìn lão mơ như vậy, ông vội vàng nhân cơ hội mà lết cái chân thọt, chạy ra khỏi căn hầm. Lao ra khỏi căn biệt thự, ông Tùng đi cầu cứu những nhà dân gần đó. Nửa tiếng sau, công an đã bao vây căn biệt thự. Họ ập vào theo sự chỉ dẫn của ông Tùng xuống căn hầm ai nấy đều kinh hãi khi thấy lão mơ nằm chết ở trong quan tài gương mặt bị rạch trằn chịt cổ họng bị cắt ngang một đường máu chảy loang lổ ở bên trong bên cạnh là một cái xác khô còn trơ xương được xác minh là của một người con gái vẫn còn đang ôm con búp bê sau cái chết của lão mơ khu này chấn động một khoảng thời gian dài căn biệt thự cổ từ đó Được chính quyền niêm phong, để lại không gian u ám lạnh lẽo. Cái xác người con gái ấy cũng được người ta tốt bụng đem đi hỏa táng, gửi cho cốt vào một ngôi chùa gần đấy. Riêng ông Tùng, sau quá trình thập tử nhất sinh, ông dần dần tin vào thế giới vô hình. Mãi cho đến khi tuổi gần xế chiều, ông cũng không bao giờ quên được câu chuyện kinh dị mà ông đã từng trải qua ấy. Cho đến rất nhiều. Rất nhiều năm sau Vẫn là căn biệt thự đấy à, Anh chị đi vào đi <cười> Căn biệt thự này Là mới được người ta phát mãi lại đấy à, Mua được cái giá này Là phải công nhận là anh chị Cũng phải có quan hệ đấy Anh chị xem Căn biệt thự rộng lớn như vậy Ở cái khu này cũng đẹp yên tĩnh Trời ơi Đâu có phải là ai cũng mua được đâu Hai vợ chồng trẻ Dắt theo đứa con đi vào ngắm nhìn căn biệt thự xa hoa sang trọng. Ờ uh... nghe hot nhất tại đọc